Các bạn đang nghe tại audio.net. Định là tin những người an gia vô khống cô, việc cô lo lắng đã xảy ra rồi. Nhưng mà cho dù như thế, chẳng lẽ những chuyện cô làm đều là vô ích sao? Không, cô tin tưởng rằng hiểu lầm đối với danh nghị, có thể sớm được giải thích rõ ràng. Hiện tại trọng điểm là cô phải giúp xí nghiệp an thị vượt qua khó khăn. Làm sao vậy chứ? Trường lực ngữ lo lắng cất tiếng hỏi. Chỉ cần cùng anh đi đăng ký... Anh giác định có thể là giúp thí nghiệp an thị vượt qua khó khăn sao? Cô nhìn anh hỏi. Anh có thể thế với trời. Thầm anh của anh trở nên thực là nghiêm túc. Vậy thì tôi hy vọng anh sẽ giữ lời. Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh nói được sẽ làm được. Anh nhìn cô, đột nhìn hít một hơi rồi rất khoát quyết định. Vậy thì đi thôi. Chúng ta đi đăng ký, kết thúc thủ tục cuối cùng. Nam Tuệ chính thức trở thành trừ phu nhân. Việc làm đầu tiên chính là truyền nhà. Cô đã kết hôn với một người chồng tốt lắm. Cùng anh đi về nhà cũ để truyền đồ. Thật sự là cô hoài nghi. Anh lo lắng cô sẽ mất tích một lần nữa. Cho nên mới cùng chính mình đến đây. Nhưng cô cũng không có hỏi. nam nhân kia trông rất là cao hứng đi. Kết quả đi vào trong nhà không đến 5 phút. Thì cô liền hối hận. Vì sau khi anh ta xem qua đồ vật trong nhà. Cái gì cũng đều không cho cô mang đi. nói là đến nơi sẽ mua mới. Ba ngày sau. Thời gian của cô cơ hồ toàn ở Bách Hóa. Mua quần áo, mua nội thất nhỏ, mua máy tính sách tay mới, mỗi ngày đều bị anh ta kéo đi mua đồ, kháng nghị là hoàn toàn không có hiệu quả. Tôi đệt rồi, dù sao anh ta cũng là đại gia có nhiều tiền, cô cứ ngoan ngoãn hưởng thụ là được rồi. Ba ngày lại đi ăn nhà hàng, ba ngày lại mang cô đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, nhất là tạm thời công việc ở công ty đang bận trộn nên anh ta không thể dẫn cô đi nước ngoài du lịch được. Nếu dám biết rằng cô sẽ là cô sâu của anh ta Thì anh nhất định sẽ chuẩn bị kế hoạch Trong thời gian ở chung Bọn họ có rất nhiều chuyện phiếm để mà nói với nhau Cũng làm cho bọn họ càng thêm hiểu rõ Về đối phương hơn Trừ Lập Ngự biết được cô là cô Nhi Mà cô thì biết được anh là con trai của trở xa Anh hỏi đến công việc cô đang làm Cùng với nội dung công việc là gì Vừa nghe nói Cô làm việc tại quán ba Ngay lập tức anh muốn cô phải xin nghỉ việc Trừ khi nào đi cùng với anh Còn đâu sẽ không cho phép cô vào quán ba Thật là bá đạo kinh khủng. Chẳng qua trừ việc bá đạo đó ra thì anh cũng là một nam nhân rất được. Để rồi, phải nói là hiếm có mới có một nam nhân tốt như vậy mới đúng. Anh Tuấn, về điều này thì cần phải nói. Anh ta cũng thật là hào phóng. Cùng nỗ nhân đi mua sắm cũng rất là kiên nhẫn. Không để ý việc phải trở thành người quân vác hơn nữa vẫn rất là nhiệt tình mà ôn nhu đối với cô. Nói ra thì có điểm thẹn thùng nhưng cô phải thừa nhận rằng Cơ thể của anh ta và cô rất ăn nhập Anh ta thật sự là rất tốt Nếu muốn tìm ra điểm nào không được Thì đó chính là Anh ta đối với tiểu đình hoan quá mức lạnh lùng Về điểm ấy thật sự làm cho cô cảm thấy bối rối Tiểu đình hoan là con gái của anh Là một tiểu cô nương xinh đẹp như là búp bê Nếu cô nhớ không lầm Lục trưng anh nói muốn tái hôn Là vì muốn tìm một người mẹ cho con gái của mình Đối với chuyện như vậy Bất luận kẻ nào nghe xong Đều sẽ nhận định Anh tuyệt đối là một người rất yêu thương con gái, là một người ba ba rất tốt, thế nhưng kết quả hoàn toàn không pha là như vậy. Anh đối với con gái thái độ gần như là thờ ơ, không chủ động cùng đứa nhỏ nói chuyện, cũng sẽ không ôm đứa nhỏ. Mặc dù hai người ở trong cùng một không gian, nhưng lại tự sống trong thế giới của chính mình, nước sông không phạm nước giếng. Đây chính là vấn đề, hơn nữa nó còn có là một vấn đề lớn nữa. Rõ ràng ông trời không tự nhiên. Để cô lấy được một nam nhân tốt như vậy, đúng là vẫn muốn còn cô trả giá một chút gì đó. Trên đời này quả nhiên không có cái gì được gọi là cho không ai bao giờ. Buổi sáng tỉnh lại Trường Lượng Ngực đã đi làm. Nam tệ càng ngày càng có thói quen, ngon giấc ngủ ở trong phòng điều hòa nhiệt độ ấm áp. Cô liếc mắt nhìn sang bên giường, phát hiện đã là 12 giờ rồi. Thời gian này so với thời gian trước kia, cô ngày đêm làm việc mà nói, xem như thời gian bình thường là rất lớn. Nhưng mà hiện tại buổi tối, cô đã không cần phải làm việc tới tận 3 giờ đêm. Thời gian quan hệ vợ chồng ở trên giường thì không thể tính. Mỗi ngày cô ngồi ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường, giống như là có điểm quá đáng đi. Tuy nhiên, cô dậy sớm thì cũng không có việc gì để làm. Bởi vì mọi việc ở trong nhà đều do một tay quản gia lo liệu, bao gồm cả việc chăm sóc cho điều tình hoan. Nhưng là một khi cô đã có chủ ý muốn giải quyết chuyện giữa cha và con gái của bọn họ, Thì dường như cô muốn ngủ dậy sớm hơn, càng mong muốn nghe một câu gọi mami mới được. Đứng dậy xuống giường, cô tắm trở qua một chút rồi sau đó đi ra khỏi phòng. "Phụ nhân à, người đã dậy rồi. Hiện tại đã muốn ăn cơm chưa?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net